Thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 42 bộ truyện Lục Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Vi Tiểu Bảo đã có công sức lớn trong việc bảo vệ được phụ hoàng của vua Khang Hy, trước đợt bao vây tấn công của hơn 4000 tên lạc ma Mông Cổ. Vì vậy, y được mãn hạng tu hành, hồi cung giữ chức đô thống kiêu kỳ, doanh chánh hoàng kỳ, kim phó tổng quản, ngự tiền thị vệ. Sách Nghĩ Châu xuất gia năm, làm lạc ma trên núi Ngũ Đài thay cho Vi Tiểu Bảo. Trời rạng sáng, Khang Hy hoàng đế truyền chỉ tới chùa Thanh Lương lễ Phật. Ngôi chùa nhỏ phía sau đã bị cháy rụi. Sách Nghạch Đồ được lệnh chi ra 2000 lượng bạc để trùng tu. Hoàng đế và đoàn người quay lại Đại Hùng Bảo Điện, một nhà sư áo trắng từ nóc nhà phóng xuống tay cầm kiếm tấn công vào Khang Hy. Các nhà sư chùa thiếu lâm xuất thủ, các tuyệt kỹ nào là hổ trảo công, lông trảo thủ, nào niêm hoa cầm nã thủ, cầm lông công mà vẫn không chạm được vào người kia. Khang Hy lùi đến chân bệ thờ, thì vi tiểu bảo nhảy tới trắng trước mặt nhà vua, nhận lấy mũi kiếm của người kia, đâm thẳng vào ngực. Y rút chuyển thủ ra, chém gãy đôi thanh kiếm, Cái ấy liền chụp lấy vi tiểu bảo phóng thẳng ra ngoài. Khinh công của người này quả thật không thể tưởng tượng nổi. 36 nhà sư Thiếu tự nhìn thấy bóng trắng mất hút chỗ hút quanh sau núi, cuối cùng y dừng chân chỗ gần đến ngọn núi. Lúc ấy vi tiểu mới nhận ra đây là một người đàn bà. Như vậy, lai lịch của bà ta là ai? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. À... Như cô áo trắng trên mặt hiện ra dễ nghi ngờ hỏi. Nhạc vua nói dĩnh bất gia phú yêu thương Bá tính hả? Đúng vậy, cũng không biết đã nói hàng mấy trăm lần. Hoàng thượng nói à, à, sau khi hoàng đế thắt đác vào cửa quang đã tàn sát bách tính thì cả không nên. Nào là dương châu thập nhật, gia đình tam Đỗ đều là việc làm của loài cầm thú súc sinh. À, khiến lòng y không có yên nên nên nên, nên, nên phải lên núi ngũ đài thắp hương lạy Phật. Còn hạ chỉ là không thu tiền thuế của Dương Châu gia đình trong 3 năm. Như cô ớ trắng gật gật đầu, Di Tiểu Bảo lại nói, Tên Giang thần ngao bá giết hại nhiều kẻ trung lương, Tiểu Hoàng đế đã cản trở, Mà y không chịu nghe, Nên giận quá bảo ta giết đi đi. Bạch sư Thái, Nếu người giết Tiểu Hoàng đế, Thì công việc triều chính sẽ giàu cái tay Thái Hậu, Thì mà nắm quyền á, Ác lại gây ra Dương Châu thập nhật cái gì, Gia định tam đổ cái gì đó. Người muốn giết bọn Thác Đác á, Thì giết con Nhi cô áo trắng trừng mắt nhìn Di Tiểu Bảo nói Trước mặt ta, người không được thốt ra những lời thô tục vô lễ à, Dạ dạ, trước mặt lão nhân gia từ nay tới đi Trong vòng 70-80 năm ta cũng không nói nửa lời thô tục Nhi cô áo trắng ngỡn đầu nhìn mây trắng trên trời Không để ý gì tới y, qua một lúc lại hỏi Thái hậu làm chuyện gì tệ hại Di Tiểu Bảo nghĩ thầm Những việc tệ hại của Thái hậu không liên can gì tới Nhi cô này Mình cứ bìa ra tội trạng đổ lên đầu Thái Hậu là được. <cười> Nghĩ vậy liền nói. Thái Hậu nói à, hiện nay thiên hạ là của nhà Đại Thanh. Nên đào mồ quốc mã 17-18 hoàng đế nhà Minh. Để xem trong đó có cái bảo bố gì không. Lại nói không thể để người Hán họ chu nào trong thiên hạ sống sót. Phải tìm giết cả nhà mới khỏi lo sợ là họ đoạt mất gian sơn của nhà Đại Thanh. Nhiều cô áo trắng cả giận không nhìn được nữa. Đập trưởng phải xuống phiến đá, chát một tiếng, lập tức mảnh dụng bay tung, quát. Con đàn bà này thật ác độc. Di Tiểu Bảo nói. Chứ không phải sao, ta khuyên Tiểu Hoàng đế nói ngàn dạng lần không nên làm những chuyện đó. Hừm, <cười> người có học vấn gì? Nói lý lẽ gì mà khuyên được Tiểu Hoàng đế nghe theo? Lý lẽ của ta rất rộng, lớn ngàn. Ta nói à, Hoàng thượng, người nào rồi cũng phải chết. Ở Dương gian có như người bán châu người cầm quyền, nhưng người đâu... Không biết là ở Diêm Dương với âm phủ là người há hai người mãn những phán quan tiểu quỷ quỷ đầu trâu quỷ bật ngựa hắc vô thượng bạch vô thường là người hán hai người mãn bọn họ đều là ngườián người ấy người Dương gian hạ hếp ngườián cứ cho là sống được 100 tuổi cũng có một ngày phải chết để hoàng đế nói tiểu Quế tử may mà được người nhắc nhở nên chủ ý xấu sạc của Thái hộ tiểu hoàng đế đều không nghe một lời nào lại nói muốn ban tiền bạc để trùng tu phần mộ của các hoàng đế đại Minh từ Hồng Vũ gia, gia tới sùng trên hoàng đế Còn có phúc dương lỗ dương đường dương quế như gì gì nữa. Nhiều lắm, bà nhông hết. Nhi cô áo trắng đột nhiên, mi mắt đỏ que. Nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt lăn trên áo rơi xuống cỏ. Qua một lúc lâu bà đưa tay áo lao nước mắt rồi nói. Nếu đúng như vậy, thì không những người không có tội lỗi gì, mà còn có công lớn. Nếu không, nếu không thì lăn mộ các đế dương nhà Minh, Đã bị mụ ác phụ kia khai quật. Nói tới đó thanh âm nứt nở không nói ra lời. Bà đứng dậy bước tới mỏm đá cạnh dựt thẩm. Di tiểu bảo kêu lớn. Sự thái, đừng đừng, đừng quỷ mình chứ. Nói xong chạy tới nắm tay trái bà. Trong chấp mắt ấy, y rất có hảo cảm với dị nico xinh đẹp này. Chỉ thấy bà xinh đẹp thanh cao, dăng nhã từ hòa. Những phụ nữ y gặp trong đời không ai bằng được. Vừa nắm một cái, chỉ thấy có tay áo không. di Tiểu Bảo ngẩn ra, mới biết bà không có cánh tay trái. Như cô áo trắng quay lại nói. Mấy bậy, việc gì ta lại tự quỷ mình? Duy Tiểu Bảo nói. Ta thấy người quá thương tâm, chỉ sợ người nhất thời không nghĩ kỹ. Nếu ta tự quỷ mình, thì ngươi trở về bên cạnh hoàng đế. Từ nay vinh qua phú quý, hả không hay hả? Không, không. Ta làm tiểu thái giám cũng là chuyện bất đắc chỉ thôi hà. Người thác đác sát hại phụ thân của ta Khi nào ta lại nhận giặc làm chá Nico cô áo trắng gật gật đầu nói Người cũng còn có lương tâm Rồi lấy ra mười mấy lạng bạc Đưa y nói Cho người làm lỗ phí Người về Dương Châu đi Chi tử bảo nghĩ thầm Tiền bạc Ta thưởng người ta không phải 200 cũng là 100 trăm nữa Số tiền nhỏ mọi của người có đáng gì Vậy sư thái này lòng giả hiền lành Mình phải làm bà thương mến mới được Y không nhận tiền, đột nhiên quỳ xuống đất ôm chân Nhi cô áo trắng khóc quà lên. Nhi cô áo trắng cao mày hỏi, Ngươi làm gì vậy? Đứng dậy đi, đứng dậy. Dì tiểu bảo nói, Ta, ta không cần tiền. Vậy sao ngươi lại khóc? Ta không cha không mẹ, trước nay không ai thương xót. Suy thái, người Đức giống da mẫu. Ta thường nghĩ, có một người mẹ tốt thương ta là đủ. Nhi cô áo trắng đỏ mặt lên khẽ nói, Ngươi đừng nói bậy, ta là người xuất gia. Dì tử bảo nói dạ dạ rồi đứng dậy, mặt đầy nước mắt, nói khóc là khóc, vốn là một tuyệt kỹ của y. Nhi cô áo trắng trầm ngâm nói, Ta muốn đi Bắc Kinh, đem ngươi đi theo cũng được, nhưng ngươi lại là một tiểu hòa thượng. Dì tiểu bảo nghĩ thầm, trở về Bắc Kinh thì còn gì bằng, dội nói, Ta làm tiểu hòa thượng chỉ là chuyện giả thôi à, sau khi xuống núi ta thay áo là xong liền. Hế Nhi cô áo trắng, gật đầu không nói gì nữa, cùng đi xuống núi, gặp quãng đường hiểm trở khó đi. Nhi cô áo trắng lại nắm cổ áo Di Tiểu Bảo nhắc lên nhẹ nhàng khéo léo nhảy qua. Di Tiểu Bảo khen ngợi không ngớp, lại che võ công của phá thiếu lâm, tuy nổi tiếng thiên hạ, nhưng không bằng một góc của bà. Nhi cô áo trắng tự hồ không nghe tiếng. Sau khi nghe Di Tiểu Bảo nhắc đi nhắc lại tới 7-8 lần, bèn nói. Võ công của phá thiếu lâm dĩ nhiên có nhiều chỗ độc đáo Trẻ con ít ngồi để giếng, không nên bả đầu nói đó Chỉ nói môn hộ thể thần công, đào thường chém không giàu của ngươi Chính ta cũng không biết Như tiểu bảo khích đầu nói Hộ thể thần công của ta chỉ là giả Y cởi áo ngoài để hở tấm áo trong màu đen ra, nói tiếp Chỉ có cái tấm áo này là đào thương chém không giàu thôi Như cô áo trắng liền giận nội công vào ngón tay đâm một cái. Chỉ lực của bà có thể đâm đứt được cả dây sắt mà không làm say sức gì tấm bối tâm màu đen này. Bà cười khẽ một tiếng nói. <cười> Té ra là vậy, ta vẫn kỳ quái. Cho dù giỏ công phái tiếu lâm thật sự cao cường, nhưng người còn nhỏ tuổi cũng quyết không thể đạt tới quả hầu như vậy. Bà cởi bỏ được mối hoài nghi, trong lòng cao hứng cười nói. Thằng nhỏ ngươi ăn nói rất thành thật." Di Tiểu Bảo cười thầm, trong đời còn có người khen y thật thà thì đúng là chuyện hiếm có, y nói. "Ta đối với người khác không thành thật lắm đâu nghe, nhưng đối với sư thái không dối trá một câu nào. Ta cũng không hiểu gì sao nữa, chắc là vì ta xem sư thái cũng như là cũng như mẹ ta vậy." "Từ đây trở đi, ngươi đừng nói như vậy nữa, khó nghe lắm." Di Tiểu Bảo nói dạ dạ, nghĩ thầm. Người đâm giọng ngược tăng nhác, Đến bây giờ cũng chưa hết đau, ta đã gọi ngươi là mấy tiếng má má, vậy là có dây của chả luôn nghe. Nguyên y gọi bà là mẹ, tức là thoá mạ, bà là điếm, vì mẹ y là một kỹ nữ. Di tiểu bảo lấy làm đắc ý, bất giác đưa mắt nhìn đi cô áo trắng, thấy bà gương mặt xinh đẹp trang nhã, lại có vẻ đài cát thanh cao, bất giác nảy lòng kính cẩn. Vừa rồi y gọi mấy câu má má, bây giờ lại cảm thấy hơi hối hận, Y lại nhìn Nhi cô áo trắng, thấy bà nước mắt lưng trồng, đang như sắp khóc, trong lòng ngạc nhiên. Y dĩ nhiên không biết Nhi cô áo trắng đang nghỉ. Tấm bối tâm này, đáng lẽ mình phải nghĩ tới rồi. Y... Y không phải cũng có một chiếc như vậy sao? Nhi cô áo trắng cùng Di Tiểu Bảo từ phía bắc xuống núi, rồi quay sang phía đông, tới một thị trấn. Di Tiểu Bảo liền đi mua quần áo cải trang là một thiếu niên công tử. Lúc giả làm lạc ma hộ tống thuận trị, rời chùa Thanh Lương, ngừng phiếu mấy mươi dạng lượng bạc, tự nhiên là y cất trong người. Dọc đường y dặn các khách điếm, làm những món chay tinh khiết, hầu hạ ni cô áo trắng rất chú đáo. vì cô áo trắng phân biệt món ăn ngon dở rất tinh di, tựa hồ xuất thân từ nhà đại Phú quý, khác hẳn bọn tăng lửa chùa Thiếu Lâm. Tuy không có ý lựa chọn, nhưng món nào thanh khiết ngon lành, bà ăn nhiều hơn mấy miếng. Duy Tiểu Bảo đã có tiền, chỉ cần trông chợ có hàng thì nhân xâm, yến xào, phục linh, ngân nhĩ, nắm kim tiền, đắt mấy cũng mua. Y trưởng quản ngự trù phòng khá lâu, gặp những ngày Phật đảng, quan âm đảng hoặc những ngày lễ tiết. Thái hậu và hoàng đế đều ăn chay nên những món chay y rất thành thuộc. Có khi nhà bếp ở khách điếm không biết nấu nướng, phải mời y ra chỉ dẫn. Những bữa ăn trong quán trọ này có tới 7-8 phần giống những bữa ngự thiện trong Hoàng Cung. Nhi cô áo trắng trầm mặt ít nói, thường suốt ngày không nói một câu. Di tiểu Bảo đã xin lòng tôn kính bà, cũng không dám ăn nói bừa bãi. Tới Bắc Kinh, Di tiểu Bảo tìm một khách biếm lớn, vừa vào cửa đã thưởng ngay 10 lượng bạc. Chưởng quỷ thấy Nico cô vào trọ cũng hơi bất ngờ, nhưng thấy vị quý công tử này hào phóng nên tiếp đãi rất ân cần. Nhi cô áo trắng với mọi chuyện tự hồ đều coi là đương nhiên, trước này không hỏi tới. Ăn cơm trưa xong, Nhi cô áo trắng nói, Ta muốn đi môi sơn. Di tiểu bảo nói, Đi môi sơn hả? Đó là nơi sùng trinh hoàng đế huy thiên. Chúng ta nên tới khấu đầu dài cái. Môi sơn ở cạnh hoàng cung, chỉ trong khoảnh khắc đã tới nơi. Hai người lên núi rồi, Di tiểu bảo chỉ một gốc cây lớn nói, Sùng trinh hoàng đế... Treo trên cây này nè. Nhi cô áo trắng dàn tay ra ôm thân cây. cánh tay không ngừng rung lên. Nước mắt rồng rồng đột nhiên buông tiếng khóc lớn. Nằm phục xuống đất. di Tiểu Bảo thấy bà khóc rất thương tâm. Nghĩ thầm. Không lẽ vị sư Thái này có mối liên quan với Sùng Trinh Hoàng Đế? Y chật động tâm nghiệm. Hay bà cũng như đạo của cô trước kia làm công nữ nhà Đại Minh. Biết đâu lại là một vị phi tầng của vua Sùng Trinh. Nhưng lại lắc đầu nghĩ thầm. À, không phải, xem dễ người không đúng, nhỏ tuổi hơn thái hậu thì làm phi tầng của sùng trinh hoàng đế thì sao được. Nhi cô áo trắng khóc lóc cực kỳ bi thiết, cơ hồ ngất đi. chi tiểu bảo thế thế không nhìn được cũng xa lệ. Y quỳ mọp xuống đất hướng về phía cây lớn, chập đầu lẩy mấy lẩy. Nhi cô áo trắng khóc lóc hồi lâu rồi lại đứng lên ôm lấy thân cây. Đột nhiên thân hình bà rung lên bần bật ngất đi, từ từ tụt xuống. Di Tử Bảo giật mình kinh hải, rồi lại nâng đỡ, gọi. Sư Thái, Sư Thái, mau tỉnh lại. Qua hồi lâu, Nhi Cô Áo Trắng dần dần tỉnh lại, định thần nói. Chúng ta tới Hoàng Cung xem. Di Tử Bảo nói. Dạ, dạ, dạ. Vậy thì, vậy thì, Sư Thái mặc giả làm lạc ma vậy? Trong hoàng cung thường có lạc ma lui tới. Ta cũng không thèm giả làm lạc ma. Cứ thế này xông thẳng vào cung, ai ngăn cản được. À, dạ dạ, bọn thì dạy quả không ngăn nổi sư thái. Chỉ có điều, e không tránh khỏi đại khai sắc giới. Sư thái còn mãi giết người thì không thể bình tĩnh để xem phong cảnh. Y thật tình không muốn Ni cô áo trắng cứ thế này xông vào hoàng cung. Ni cô áo trắng gật đầu nói. Người nói vậy cũng phải, chờ đến đêm sẽ vào cung là được. Người cứ ở khách điếm đợi ta để khỏi gặp nguy hiểm. Không, không. Ta xin đi theo sư thái. Vì sư thái dạo cung một mình ta cũng không yên tâm. Hơn nữa mọi thứ trong hoàng cung ta đã thuộc hết. Không những ta biết khắp mọi chỗ mà còn quen cả mặt người nữa kìa. Sư thái muốn xem nơi nào ta sẽ dẫn tới đó liền. Nhi cô áo trắng im lặng không nói gì. Ngơ ngẩn xuất thần. Đến cành hai, Nhi cô áo trắng và Di Tiểu Bảo ra khỏi khách điếm. Tới bức tường ngoài cung, Di Tiểu Bảo nói. Chúng ta dòng ra góc đông b Chỗ đó tường thấp hơn, bên trong là nơi ở của bọn tôi tới làm việc tạp dịch, không có thì giải tuần tra. Nico áo trắng theo lời y chỉ, vòng ra góc đông bắc, nắm lưng Di Tiểu Bảo, nhẹ nhàng nhảy vào trong. Di Tiểu Bảo khẽ hỏi: "Bên này là Lạc Khọ Đường và Dưỡng Tĩnh Điện, sư thái muốn xem chỗ nào?" Nico áo trắng trầm ngâm nói: "Nơi nào ta cũng muốn xem." Hai người liền đi về phía tây, xuyên qua Lạc Thỏ Đường và Dưỡng Tĩnh Điện. Quanh vào hồi lang rồi qua quyền khung bảo điện Cảnh dương cung, trung tụy cung Đi tới ngự qua viên Trong đêm tối mà ni cô áo trắng Chân bước thoang thoát rất mau lẹ Cả những khúc quanh ngã rẽ Bà cũng không ngừng ngừ chút nào Thấy thị dệ hoạt phu canh đi tuần Bà liền ẩn vào góc nhà hoặc sau gốc cây Di tử bảo rất ngạc nhiên nghĩ thầm Tại sao vị sư thái này lại thuộc hết Địa thế trong cung vậy ta Nhất định trước đây bà đã từng ở trong cung Hoàng Ngự Hoa Viên, hai người tiếp tục đi về phía tây, qua cửa Khôn Ninh vào tới ngoài cung Khôn Ninh, Nghi cô áo trắng ngẩn ngơ một chút rồi hỏi: "Có phải hoàng hậu ở cung này không?" "Hoàng thượng chứ thành hôn, chứ có hoàng hậu. Trước kia thấy hậu đây, bây giờ qua cung Tiên Ninh. Cung Khôn Ninh này hiện đã bỏ trống không có người ở." "Chúng ta thử tới xem." Tới ngoài cung, bà tay lên đập nhỏ cửa sổ, hơi dựng kính lên. Thanh cửa rắc rắc dài tiếng đã bị đánh gãy Bà để cửa nhảy vào Di Tử Bảo cũng chuồn vào theo Cung cung ninh là tổng cung của Hoàng hậu Di tiểu Bảo trước nay chưa vào bao giờ Trong cung lâu ngày không có người Mùi hôi hám xông lên nồng nặt Ánh trăng lọt qua lớp giấy dán cửa sổ soi vào ánh sáng mờ mờ Thấy đỏ nì cô áo trắng ngồi xuống cạnh giường không nhúc nhích Sau một lúc y nghe tiếng tí tách Thì ra nước mắt bà nhỏ xuống dạt áo Di Tử Bảo nghĩ thầm. Phải rồi, có quá nữa là Sư Thái cũng như là cô cô, vốn đã làm cung nữ trong cung hậu hạ hoàng hậu nhà mình. Chỉ thấy bà ngẩn đầu nhìn lên xà nhà khẽ nói, chú hoàng hậu ngày trước tự tử ở đây. Di tiểu Bảo dạ một tiếng không nghi ngờ gì nữa, khẽ hỏi. À Sư Thái, người muốn gặp cô cô của ta không? Cô cô của ngươi à? thì là ai? Cô cô của ta họ đào tên Hồng Anh. Như cô áo trắng giật mình kêu khẽ Hồng Anh à Dạ đúng rồi à, Biết đâu người cũng biết bà Ngày trước á, cô cô ta hầu hạ trưởng công chúa con Sùng Trinh Quảng Đế Hay lắm Hay lắm Hiện giờ thì ở đâu Người Mao Mao gọi Thị tới gặp ta Bà bình thường vẫn thẳng nhiên Cả lúc vào chùa Thanh Lương hành thích khang hy Dù hành động gấp rút vẫn không mất vẻ trấn tỉnh Nhưng lúc này giọng nói lại mười phần nôn nóng Di Tử Bảo nói Đêm nay thì không gọi được rồi. Tại sao vậy? Tại sao? Cô cô ta trung thành với nhà đại minh lắm. Từng hành thích thái hậu thất đác. Tiếc là đâm thị chưa chết, chỉ đành ở nước trong cung. Bà có nhìn thấy ám hiệu của ta thì mới tới gặp ta. Ừ, tối mai mới gặp được. Hay lắm. Hồng Anh là một ao hoàng có khí tiết. Ngươi làm ám hiệu thế nào? Ta đã ước hẹn với cô cô cứ ra quả trường xếp một đống đá, cắm một mảnh gỗ vào là cô cô biết sẽ tới chỗ hẹn chờ. Vậy chúng ta đi làm ám hiệu Bà nhảy đa cửa sổ Dắt tay Di Tiểu Bảo tới cửa Long Phúc Qua cung dĩnh thọ Điện thể nguyên Điện bảo quà Đi về phía bắc tới quả trường Di Tiểu Bảo nhặt một hòn thang vẽ hình chim sẻ vào mảnh gỗ sông Nhặt đá xếp thành một đống Vừa cắm cành cây sông Bỗng nghe Nicole áo trắng nói Có người tới Quả trường là nơi đốt phế giật ở trong cung. Đang đêm khuya là đột nhiên có người tới là chuyện khác thường. Di Tiểu Bảo kéo tay như cô áo trắng núp vào sau một cái lưu lớn. Chỉ nghe tiếng bước chân rất nhỏ. Một người chạy tới, dừng bước nhìn quanh. Thấy mảnh gỗ Di Tiểu Bảo cắm vào đống đá. Người kia sửng sốt tiếng lại nhổ lên. Người kia xoay người một cái. Dưới ánh trăng, Di Tiểu Bảo nhìn rõ mặt. Chính là Đào Hồng Anh. Trong lòng vô cùng mừng rỡ, y cất tiếng hô. Cô cô! Hiểu đi cái đây nè. Rồi từ sau cái lu nhảy ra, Đào Hồng Anh vội bước tới ôm lấy y, vui nói: "Hảo hài tử, ngươi đã về rồi hả? Hàng ngày cứ đến đêm là ta lại tới đây xem, chỉ mầu nhìn thấy ám hiệu của ngươi." "Cô cô, có người muốn gặp cô cô đó." Đào Hồng Anh lộ vẻ kinh nghi, buông tay ra hỏi: "À vậy?" Ni cô áo trắng đứng thẳng người lên khẽ nói: "Ta đây, Hồng Anh. Ngươi ngươi còn nhận ra ta không?" Đào Hồng Anh không ngờ phía sau cái lô còn có người nữa, bất giác giật mình kinh hãi lùi lại ba bước, xoay tay phải ra sau lưng, rút thanh đoạn kiếm rồi hỏi lại. Ai, ai đó? Nhi cô áo trắng thở dài nói. Tể ra, ngươi không nhận ra ta nữa rồi. Đào Hồng Anh ngập ngừng. Ta, ta không nhìn rõ mặt tô giá. Tô giá là... Nhi cô áo trắng khẽ nghiêng đi cho ánh trăng soi rõ một bên mặt. Khẽ nói, diễn mạng của ngươi cũng thay đổi nhiều quá. Đào Hồng Anh rung lên nói, Ngươi là... Đột nhiên, bà bỏ đoạn kiếm xuống kêu lên, Công chúa, là người hả? Tôi... Bà nhảy sổ lại ôm chân ni cô áo trắng, Quỳ phục xuống đất, nghẹn ngào nói, Công chúa, hôm nay gặp lại công chúa, Cho dù, cho dù tôi phải chết ngay tức khắc, Cũng rất vui mừng. Vừa nghe hai chữ công chúa... Di Tử Bảo vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức nhớ lại, Đào Hồng Anh từng kể, Ngày xưa bà làm cung nữ tiền triều, hầu hạ trưởng công chúa. Sau khi Lý Sấm đánh vào Bắc Kinh, Sùng Trinh dung kiếm định giết trưởng công chúa, chém đứt một cánh tay bà. Đào Hồng Anh ngất đi trong cảnh hỗn loạn, khi tỉnh lại thì không thấy hoàng đế và công chúa đâu nữa. Di tiểu Bảo nhìn ni cô áo trắng một cái, nghĩ thầm. Ừ, bà cục một tay này mà lại thuộc hết tình hình trong cung. Lúc bà ngồi khóc ở cung khôn ninh lẽ ra mình phải đoán ra rồi Vậy mà tới bây giờ nghe đào cô cô nói mới biết Thì quả là mình vô cùng ngu xuẩn mà Chỉ nghe ni cô áo trắng hỏi Bấy lâu này ngươi vẫn ở trong cung hả? Đào Hồng Anh nói Dạ Thằng nhỏ này bảo ngươi đã hành thích Thái Hậu Thác đáp Như vậy rất hay Nhưng nhưng cũng sẽ rất khó cho ngươi Nói tới đó không kìm được chảy nước mắt Đào Hồng Anh nói Công chúa tấm thân ngàn vàng, không thể nấn ná ở đây. Nô Tỳ xin lập tức đưa công chúa ra khỏi cùng. Ai, đã lâu ta không còn là công chúa nữa rồi. Không không, trong mắt nô tì, công chúa vĩnh viễn là công chúa, là trưởng công chúa của nô Tỳ Nhi cô áo trắng cười thảm một tiếng. Dưới ánh trăng, nước mắt trên má bà lóng lánh, khiến nụ cười càng thêm dẻ thê lương. Bà thông thả nói. Cùng nền thọ bây giờ có người ở không? Ta muốn qua thăm cảnh cũ Hiện nay cung ninh thọ Là chỗ ở của kiến ninh công chúa Nhưng mấy hôm nay Hoàng đế, Thái hậu và công chúa Thác đát Đều rời khỏi kinh thành Không hiểu đi đâu Trong cung ninh thọ chỉ còn mấy tên cung nữ và thái giám Để lô tì giết chết bọn họ Rồi sẽ mời công chúa tới Nguyên cung ninh thọ là tổng cung của công chúa Ngày trước chính là nơi ở Của công chúa Trường Bình nhà Đại Minh Nhi cô áo trắng nói Bất tức phải giết người Chúng ta cứ qua đó xem cũng được Dạ Bà không biết trường bình công chúa Hiện đã mang một thân võ công siêu phàm nhập thánh Chỉ cho là di tiểu bảo lẽn dắt vào cung Bà chật gặp chủ cũ Trong lòng kích động Đừng nói trưởng công chúa muốn qua thăm chốn cũ Mà có phải xông vào núi đao giặt dầu Bà cũng không ngừng ngại đi trước Ba người đi về phía bắc ra cửa tay thiết Rồi rẽ sang phía đông qua cửa thuận trình Cùng mấy nhà kho chứa giải dốc trà rượu là tới ngoài cung ninh thọ. Đào Hồng Anh khẽ nói. Xin công chúa để nô tỷ trừ khử bọn cung nữ thái giám đã. Nico cô áo trắng nói. Không cần. Rồi dơ tay xô cửa. Thèn khẽ rắc một tiếng gãy lìa. Cánh cửa mở ra. Nhi cô áo trắng bước vào. Tuy triều đại thay đổi. Nhưng quy củ trong cung cũng không khác mấy. Cung ninh thọ là chỗ ở cũ của Nhi cô áo trắng. Bà biết rõ chỗ ngủ của bọn thái giám, cung nữ, không chờ mọi người tỉnh dậy, đã điểm vào dựng quyệt của từng người, rồi vào tẩm điện của công chúa. Đào Hồng Anh vừa sợ vừa mừng nói, Công chúa, không ngờ võ công của người cao minh như vậy. Việc cô áo trắng ngồi xuống giường, nghĩ lại những chuyện hơn 20 năm trước đã dễ truyền thần cho một người, ngủ chung với người đó cùng một gối. Hiện nay thiên hạ đều bị người thác đác chiếm cứ Cả phòng ngủ của mình cũng bị cho công chúa Thác đát chiếm cứ, người kia hiện đang ở ngoài dạng dặm đời này kiếp này khó mà gặp lại. Đào Hồng Anh và Di Tiểu Bảo đứng hầu bên cạnh, im lặng không nói gì. Qua một lúc lâu, như cô áo trắng thở dài một tiếng, buồn bã nói, thắp nến lên đi. Đào Hồng Anh dạ một tiếng, đánh lửa thắp nến, chỉ thấy trên dách trên bàn toàn là binh khí như đào kiếm roi da, Tự hồ, chỗ ở của một võ sĩ, chứ không phải tẩm cung của một vị công chúa canh vàng lá ngọc. Nhi cô áo trắng nói, té ra của công chúa này bản tính hiếu giỏ. Di tiểu bảo nói theo, Tính nết công chúa thác đác rất quái đảng, không những thích đánh người mà còn thích người ta đánh mình nữa. võ công thì vô cùng tầm thường lắm, còn kém ca ta. Y nhìn lên giường một cái, nhớ tới hôm trước nước trong chăn của công chúa bị thái hậu bắt được. Nếu tấm ngũ lông lệnh của Hồng Giáo Chủ không rơi ra thì bây giờ y đã làm tiểu thái giám dí âm cung để hầu hạ cho công chúa của Diêm Dương rồi. Nhi cô áo trắng khẽ hỏi, Bao nhiêu tranh quả thư thiết của ta đều bị thị dứt hết rồi. Đào Hồng Anh nói, Dạ, cô gái phiên bàn này dường như không biết mấy chữ thì hiểu gì được tranh quả thư thiết. Nhi cô áo trắng dơ tay lên khẽ dãy một cái, quạt tắt ngọn nến rồi nói, Người theo ta ra ngoài hoàng cung. Đào Hồng Anh giả rồi nói, Công chúa, thân thủ của người cao cường như vậy, nếu bắt được Thái hậu thác đác, ép thị giao mấy bộ kinh thư ra là có thể phá hoại long mạch của người thác đác. Nhi cô áo trắng hỏi, Kinh thư gì? long mạch của người thác đác gì? Đào Hồng Anh liền thuộc lại lai lịch tám pho tứ thập nhị chương kinh. Nhi cô áo trắng im lặng nghe đến hết, trầm ngâm một lúc rồi nói, Nếu trong 8 pho kinh thư đó quả thật có kết dấu bí mật to lớn như vậy Có thể phá được long mạch của người thác đát Thì không gì tốt bằng Cứ chờ bọn thái hậu thác đát về cung Chúng ta lại tới Ba người rời khỏi cung ninh thọ Lại theo phía đông bắc tường thành nhảy ra trở về khách điếm Đào Hồng Anh và Nico áo trắng ngủ chung một phòng Chuyện xảy ra hơn 20 năm Đêm nay mới được chủ tớ ngủ cùng một phòng Vui mừng khôn xiết Đêm ấy làm sao ngủ được Di tiểu bảo nghĩ thầm Mình đã nắm giữ 5 bộ tứ thập vệ chương trình Một bộ hiện ở chỗ hoàng thượng Còn hai bộ không biết ở đâu chị công chúa sư thái này muốn bức bách thái hậu Giao kinh thư ra Thì thị lấy gì mà đưa ra Chỉ cần nói vài câu Khích công chúa sư thái giết thị đi Nhổ cái gai trước mắt mình cho hoàng thượng Sau đó dài hôm Như cô áo trắng và đào hồng anh ở lì trong khách tím không bước ra khỏi cửa. Như tiểu bảo hàng ngày ra ngoài nghe ngóng xem hoàng thượng đến về kinh chưa. Đến trưa hôm thứ bảy, thấy bọn Khang Thơm Dương, sách ngạch đồ, đa Long thống lãnh bọn ngự tiền thiệt vệ. Lại có mấy cổ kiệu rầm rộ vào cung, biết hoàng thượng đã trở về. Quả nhiên qua không bao lâu, bọn hoàng thân bối lặc đại thần các bộ lục tục vào cung, dấn an thánh thể. Như tiểu bà ốc về khách điếm báo tin. Nhi cô áo trắng nói, Hay lắm, đêm nay ta lại vào cung. Quảng đế Thác Đác đã trở về, thì dịch canh phòng trong cung tất nhiên nghiêm ngặt gấp mấy lần trước. Vậy các ngươi đường vào, cứ ở lại khách điếm này chờ ta. Công chúa Sư Thái, ta đi với người. Đào Hồng Anh cũng nói, Nô Tì muốn đi theo công chúa. Nô Tì và thằng nhỏ này thông thuộc địa hình trong cung, Không có gì nguy hiểm đâu. Bà gặp lại chủ cũ nói thế nào cũng không chịu rời xa nữa bước ni cô trắng gật đầu ưng thuận ba người lại theo đường cũ vào cung tới ngoài cung từ Ninh của Thái hậu bốn bề yên ắng Nico cô trắng dẫn hai người giọn ra phía sau nắm lưng di tiểu bão giọt qua tường vào hạ xuống đất không một tiếng động lúc đào Hồng anh nhảy xuống ni cô trắng lại phấttây áo cuốn vào lưng bà một cái Bà cũng hạ xuống nhẹ nhàng không phát ra tiếng động như tiểu bảo chỉ cửa sổ phòng ngủ của Thái hậu ra hiệu Thá hậu ngủ qua chỗ nào rồi dẫn hai người vào hậu chuyện đó là chỗ ở của bọn cung nữ trong cung từ Ninh nhìn thấy ánh sáng chàng giọt trong ba gian nhà lọt qua cửa sổ hack ra ngoài Nico áo trắng ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy mười mấy cung nữ ngồi bầ hàng trên ghế dài ai cũng cúi đầu Lông mày rũ thấp như đang nhập định Bà dán nghèm lên Bước vào tẩm điện của Thái Hậu Di tiểu Bảo cho đầu Hồng Anh Cũng vào theo Trên bàn thấp bốn ngọn nến đỏ Trong phòng không một bóng người Đào Hồng Anh khẽ nói Nô Tỳ đã phá nát ba cái rương Tìm khắp học tủ Chưa thấy bóng dáng kinh thư Thì Thái Hậu thác đát và cung nữ giả kia bước vào Ái chà, có người tướng Di tiểu Bảo kéo tay áo bà một cái Nút vào sau giường Nhi cô áo trắng gật gật đầu Rồi cũng chui vào Nước sau giường với đào hồng anh Chợt nghe một giọng nữ lan cất lên Má má Con làm xong việc đó rồi Má má thưởng con cái gì Chính là giọng công chúa kiến Ninh Nghe thái hậu đáp Má má sai ngươi là một việc nhỏ Mà cũng đòi thưởng Thật không ra sao Hai người vừa nói vừa đi vào Kiến ninh công chúa nói Ái chà đây mà là việc nhỏ hả Nếu hoàng đế ca ca điều tra, biết là con lấy, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Thái hậu ngồi xuống nói, Một bộ kinh Phật thì có gì lớn, Chúng ta lên núi ngũ đài dân hương là để cầu đức Bồ Tát phù hộ. Sau khi về cung, vẫn phải tụng kinh niệm Phật, Bồ Tát mới vui lòng. Má má đã nói, không có gì lớn thì con đi nói với hoàng đế ca ca, Là má má sai con lấy cấp bộ tứ thập nhị chân kinh này để tụng kinh niệm Phật. Câu đức Bồ Tát phù hộ cho quốc thái dân an. Hoàng đế ca ca, dạng tuyết, dạng tuyết, dạng, dạng tuyết. Dì tiểu bảo nghe tới đó, mừng rỡ nghĩ thầm. Hay lắm, té ra con già sai công chúa đi lấy cấp kinh thư. Lại xoay chuyển ý nghĩ, cảm thấy mình không may. Nếu lần này không đi cùng như cô áo trắng, thì bộ kinh này có thể lọc vào tay mình. Chứ bây giờ thì không có hi vọng gì rồi. Thái hậu nói, Ngươi đi tâu đi, nếu hoàng đế hỏi ta, Ta cứ không biết gì Trẻ con nói nhăn nói càng Làm sao tin được Ái chà, má má định chối hả Kinh thư rõ ràng là ở đây Thái hậu xì một tiếng cười nói <cười> Cái đó dễ lắm Ta chỉ bỏ vào lửa đốt đi là xong Xong rồi xong rồi Con không nói lại má má Thật hẹp hòi quá Không thưởng thì thôi Lại muốn ức hiếp con gái Người cái gì cũng có Còn muốn ta thưởng gì nữa Cái gì con cũng có, chỉ thiếu một thứ. Thiếu cái gì? Con còn thiếu một tên Tiểu Thái Giám làm bạn cho vui. <cười> tiểu Thái Giám hả? Trong cùng có mấy trăm Tiểu Thái Giám. Người muốn sai tên nào thì sai tên đó còn chưa đủ sao. Không không, bọn Thái Giám kia ngu xuẩn lắm. Chờ với chúng không thuốc gì gì hết. Còn muốn lấy gạt Tiểu Quế Tử bên cạnh Hoàng đế ca à. Di tiểu bảo trong lòng trúng động. Công nha đầu này vẫn chưa quên mình, làm bạn với thì không phải là chuyện chơi. Chị hơi bất cẩn mà mất mạng liền á. Lại nghe công chúa nói tiếp: "Con hỏi hoàng đế ca ca, ca ca bảo đã sai tiểu quý tử ra ngoài công cán, nhưng lâu quá vẫn không thấy y trở về. Má má, má má bảo hoàng đế ca ca đem tiểu quý tử cho con đi." Di tiểu bảo chửi thầm trong bụng. Con nha đầu này đã nghĩ ra cách, lão tử rơi vào tay ngươi. Mà mỗi ngày không có thêm 17, 28 vết thương lớn trên người, Thì ta sẽ mang họ của người liền. Hà, công chúa tên gì ta? Công chúa cùng họ với tiểu hoàng đế. Nhưng tiểu hoàng đế họ gì? Lão thứ thì có hồ đồ, vẫn còn chưa biết. Lại nghe Thái Hậu hỏi, Hoàng đế sẽ tiểu quế tử đi đâu? Làm việc gì, ngươi có biết không? Việc này con biết rồi. Nghe bọn thị vệ nói là tiểu quế tử lên núi ngũ đài. Thái Hậu a một tiếng kinh hải hỏi, Y... Ý... Y lên núi ngũ đài sao Sau lần này chúng ta tới đó lại không gặp Y Con cũng mới nghe bọn thị dệ nói Sau khi về cung Còn hoàng đế ca ca phái Y lên núi ngũ đài Làm gì thì con không rõ Bọn thị dệ con nói hoàng đế ca ca vừa thăng chức cho Y Thái hậu hừ một tiếng Trầm ngâm một lúc rồi nói Được rồi Chờ Y về cung Ta sẽ nói chuyện với hoàng đế Tiếng bà lạnh lẽo Tự hồ trong lòng không thích Thái hậu lại nói, khuya rồi, ngươi về ngủ đi. Má má, con không về phòng nữa, ở lại đây ngủ với má má. Ngươi còn bé bổng gì nữa mà đòi ngủ với mẹ, sao không về phòng? Trong phòng con có ma, con sợ. Nói bậy, ma quỷ gì? Má má, có thật mà, bọn cung nữ thái giám trong cung con đều nói, mấy đêm trước đều bị ma làm cho hôn mê, ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Người nào cũng gặp ác mộng làm gì có chuyện đó đừng nghe bọn nô tài máy bậy chúng ta không ở trong cung bọn nô tài trong lòng sợ sệt ngờ thần ngờ ma thôi người mau về đi công chúa không dám nói nữa thỉnh An rồi lui ra ừ à... thụ ngồi bên bàn, một tay chống cằm, đăm đăm nhìn ngọn nến ngơ ngẩn xúc thần. Hồi lâu quay lại, trên cái trên tường có hai bóng người đang chập chờn theo ngọn nến tung dình. Bà còn cho là mình qua mắt, ngưng thần nhìn lại, quả nhiên là hai cái bóng. Một bóng là mình, bóng kia ngồi song song với mình, vô cùng khiếp sợ, nghĩ tức kia đã giết người, bất giác toàn thân nổi gai ốc. Tùy mang một thân võ công, Nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn lại Qua hồi lâu lại nghĩ ra Mà không có bóng Có bóng thì không phải là ma Nhưng nín thở lắng nghe Thì bên cạnh hoàn toàn không có tiếng thở của người thứ hai nào Sợ tới mức toàn thân nhũng ra Không động đẩy được Hai mắt trợn lên nhìn chầm chập vào hai cái bóng trên tường Xuyết nửa ngất đi Đột nhiên nghe thấy sao giường có tiếng thở nhẹ Trong bụng mừng thầm Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một ni cô áo trắng ngồi đối diện, hai mắt sáng quắc, đang nhìn mình chầm chầm. Tướng mạo thanh tú, nhưng thần sắc trơ ra như gỗ, nhất thời cũng không nhận ra là người hay là ma. Thái hậu rung lên hỏi, Ngươi, ngươi là ai? Sao, sao lại tới đây? Ni cô áo trắng không đáp, qua hồi lâu mới lạnh lùng nói, Ngươi là ai? Sao lại tới đây? Thái hậu nghe bà ta nói, lập tức, Bớt sợ nói Đây là nội diện trong hoàng cung Ngươi Ngươi to gàng thật Nico cô áo trắng lạnh lùng nói Không sai Đây là nội diện trong hoàng cung Ngươi là cái gì mà dám to gan tới đây Thái hậu tức giận nói ta là hoàng thái hậu Ngươi là yêu quái phương nào Nico cô áo trắng đưa tay phải ra Đè lên bộ tứ thập nhị chương kinh Trước mặt thái hậu Rồi từ từ cầm lấy Thái hậu quát, buông tay. Dù một tiếng, phóng trưởng đánh cho mặt Nico áo trắng. Nico áo trắng xoay tay phải phát trưởng đón đỡ. thấy hậu thân hình loạn troạn, rời ghế đứng lên khẽ quát. Giỏi lắm, té ra là một cao thủ võ lầm. Đã biết với Phương là người, chứ không phải ma. Bao nhiêu nỗi sờ sệt đều tan biến hết. Sớm tới dù dù, đánh ra bốn trưởng liên hoàng. Nhi cô áo trắng vẫn ngồi trên ghế không đứng dậy, trước hết chọc kinh thư vào bọc rồi giơ tay nhất nhất quá giải bốn trưởng của bà. Thái hậu thấy bị lấy mất kinh thư, vừa sợ vừa giận, thúc đẩy trưởng lực, trong chớp mắt đánh luôn bảy tắm chiêu. Nhi cô áo trắng nhất nhất quá giải, trước sau vẫn không phản kích. Thái hậu mò tay và bắp chân phải một cái, trong tay đã có thêm một món binh khí hàng quan chớp chớp. Di Tử Bảo nâng thần nhìn lại, thấy trong tay Thái Hậu cầm một ngọn nga mi thích đúc bằng bạch kiên pha gan. Chính là vật ngày trước đã dùng để giết hải đại phú. Bà ta binh khí trong tay, tinh thần phấn chấn, phóng nga mi thích đâm tới tấp vào ni cô áo trắng. Chợt nghe trưởng phong dù dù, trưởng phóng thích đâm, trong tổng cung lấp loán ánh bạc quan. Di Tử Bảo khẽ nói, ta ra quát thị dừng tay, để thì khỏi đã thương sư thái. Đào Hồng Anh kéo tay y khẽ nói, Không cần đâu. Nhi cô áo trắng vẫn ngồi yên trên ghế, Ngón trỏ tay phải, Điểm đông một cái, Chỉ tay một cái, Quá giải hết thế công tàn độc của Thái Hậu. Thái Hậu tay cầm ngọn nga mi thích, Thoát tiếng thoát lui, chợt nhảy lên cao, Chật phục xuống thấp, Cực kỳ mau lẹ. Chưởng phong quạt mạnh, Làm lửa bốn ngọn nến đều tạt ra phía sau. Đột nhiên trong phòng tối sầm, Hai ngọn nến cắt phục, qua mấy chiêu nữa, hai ngọn còn lại cũng tắt nốt. Trong bóng tối, trưởng phong dích lên càng mạnh, sen chào tiếng thở dồn dọc của Thái Hậu, chợt nghe Nico áo trắng lạnh lùng hỏi. Ngươi làm Thái Hậu mà học được ở đâu những võ công này? Thái Hậu không đáp, dẫn ra sức tấn công. Đột nhiên chát chát chát, bốn tiếng giang lên. Rõ đàn Thái Hậu bị đánh bốn cái, kể đó bà ta a một tiếng. Anh đâm đầyrẽ phẫn nộ khiếp sợ lại quỳt một tiếng trong phòng yên lặng như tờ trong bóng tối chợt có ánh lửa ló lên như cô tay cầm quả tập trái bừng bừng thái hậu quỳ dưới đất trước mặt Mi không hề động đậy vì tiểu bảo cảm mừng nghĩ thầm hôm nay không với cụ già là không xong chị thấy ni cô áo khẽ ném quả tập về phía trước quả tập bay được dài thước tay áo trái bà lại dung ra Quả tập được tụ phong đẩy đi, từ từ bay tới mấy ngọn nến, chăm vào bốn ngọn nến một cái, giống như có bàn tay vô hình trên không cầm lấy. Nhi cô áo trắng lại phất tay áo một cái, một luồng hấp lực hút quả tập trở về. mà dơ tay phải đón lấy, khẽ thổi tắt rồi bỏ vào bọc, khiến Di tiểu Bảo trợn mắt há miệng, phục sát đất. Thái hậu bị điểm trúng quyệt đạo quỳ xuống dưới đất, khuôn mặt. Lúc tiếng bầm, lúc trắng nhợt, tức giận nói khẽ. Người mau giết chết ra đi, hành hạ người ta thế này không phải là hành vi của cao nhân. Người cô áo trắng nói, người mang một thân võ công của xà đảo thì thật kỳ lạ. Một quý nhân ở chúng thăm cung sao lại quan hệ với thần Long Giáo. Vì tỉa bảo thầm tặc lưỡi, nghĩ thầm dị sư thái này không việc gì không biết. Từ nay mình có bị chuyện với bà, phải thật để ý. Thái hậu nói, ta không biết thần lông giáo là gì cả, chút võ công kém cõi của ta là do một thái giám trong cung dạy cho. Nico áo trắng hỏi, thái giám à, thái giám ở trong cung, tại sao có liên quan với thần lông giáo? Y tên gì? Y tên Hải Đại Phú, đã chết lâu rồi. Di Tử Bảo cười thầm trong bụng. Con già ăn nói bậy bạ đến vậy là cùng, nếu thì biết mình ở đây, ác không dám nói chuyện trời ơi đất hỡi vậy. Nhi cô áo trắng trầm ngâm hỏi, Hải đại phú à, ta chưa nghe tới danh hiệu nhân vật này, vừa rồi ngươi tấn công ta bảy tấm trưởng liên quan, trưởng lực đất âm độc, đó là trưởng pháp gì? Sư phụ ta nói, đó là công phu của phái giỏ đang tên là, tên là nhu dân trưởng. Nico áo trắng lắc đầu nói, không phải, đó là quá cốt miên trưởng, giỏ đang là một danh môn chính phái, Lẽ nào có công phu âm độc như vậy Sư thái nói cũng đúng Đó là sư phụ ta nói Chứ ta không biết Bà ta thấy Nhi cô áo trắng võ công tinh thâm Kiến văn quảng bác Thì trong lòng càng lúc càng kính sợ Lời lẽ cũng càng lúc càng khách khí Nhi cô áo trắng hỏi Người đã dùng chữ pháp này Giết bao nhiêu người rồi Ta Giảng bối sinh trưởng ở thâm cung Luyện võ cốt cho thân thể cường kiện, chưa từng giết người nào. Di tiểu Bảo nghĩ thầm, Không biết xấu hổ, bị đặt, không mất tiền vốn. Chỉ nghe Thái Hậu nói, Sư Thái minh xét, dặn bối có người bảo vệ, cả đời chưa từng động thủ với ai. Đêm nay gặp Sư Thái mới là lần đầu, giỏ công dặn bối học, vốn là hoàn toàn vô dụng. Nico cô áo trắng cười khẽ một tiếng nói, Giỏ <cười> công của ngươi cũng không kém đâu, Giảng bối là ít ngồi đáy giếng, Hôm nay mà không thấy thần công tuyệt thế của sự thái, Thì cũng không biết trời đất rộng lớn. À, thái giám hải đại phú chết lúc nào? Y, y chết đã lâu, Vì tuổi giàu mắc bệnh mà chết. Tuy người chưa làm điều ác, Nhưng người thác đát mãn châu các ngươi Chiếm đoạt gian sơn đại minh ta, Bức tử hoàng đế đại minh ta. Ngươi là vợ hoàng đế thác đát thứ nhất, Và mẹ của hoàng đế thứ hai, không thể tha ngươi được. Thái hậu cả kinh rung lên nói, Sư, sư thái, đương kim hoàng đế không phải là con ruột của giảng bối. Mẹ y là hiếu khang hoàng hậu, đã chết rồi. Nhi cô áo trắng gật đầu nói, Té ra là thế, nhưng ngươi đã là vợ thuận trị, Sau y tàn sắc hàng ngàn hàng dạng bách tính người Hán, Mà ngươi không khuyên trang một câu, Sư thái minh xét Tiền đế chỉ sủng ái con hồ ly Đỗng ngạc phi Còn giảng bối lúc ấy muốn gặp mặt y một lần Cũng khó lòng Nên không sao khuyên giải được Nhi cô áo trắng Cầm ngâm một lúc rồi nói Kể ra ngươi nói cũng có lý Hôm nay ta không giết ngươi Đa tọ sư thái đã ơn không giết Từ đây giảng bối nhất định Hàng ngày tụng kinh niệm Phật Bộ Bộ kinh Phật kia Sư thái bằng lại cho. "Ngươi đòi pho Tứ thập nhị chân kinh này làm gì?" Giảng Bối thản tâm lễ Phật, "Từ nay trở đi, còn sống ngày nào, Giảng Bối sẽ tụng kinh ngày ấy." Tứ thập nhị chân kinh là một sách Đức thông thường, chùa nào không có, sao ngươi nhất định phải đòi pho này mới được? Sư thái có điều chưa rõ, đây là kinh mà tiên đế sớm quy tụng niệm. Giảng Bối chưa quên tình xưa. Thấy kinh cũng như thấy tiền đế. Thế là không đúng. Khi tụng kinh niệm Phật phải giữ lòng trống không sáng suốt, không được để tơ tình dương dấn. Ngươi về đọc kinh vừa nhớ tới trượng phu đã chết thì có tác dụng gì? Đà tạ sư Thái chỉ điểm, chỉ là chỉ là giảng bối ngu muội chưa giải thoát được. Nhi cô áo trắng hai mắt đột nhiên lóe ánh thần quan, hỏi. Đốt lại trong bộ kinh thư này có điều gì cổ quái? Ngươi nói thật cho ta nghe xem. Thật tình, thật tình giảng bối một phiến si tâm. Tiền để tùy đối xử với giảng bối không tốt, nhưng thủy chung ta vẫn không quên y. Hàng ngày được nhìn bộ kinh thư này, cũng dơ đi nỗi khổ nhớ mong. Ngươi vẫn chấp mê không tỉnh, không chịu nói thật. Cái đó là tùy ngươi. Nói rồi, phất tay á Húp về phía trước, giải thai quyệt đạo cho Thái Hậu. Thái Hậu nói, Đà Tạ Sư Thái từ bi, rồi dập đầu lại mấy lại đứng lên, như cô áo trắng nói. Ta cũng không từ bi đâu, sau khi quá cốt miên trưởng của ngươi đánh vào người khác thì sẽ ra sao? Lão Thái Giám đó không nói với ta, chỉ nói trưởng pháp này rất cao cường, trong thiên hạ không có mấy người chống nổi. Ờ, mới rồi như phóng liền bẫy trưởng đánh ta mà ta không phản kích. Chỉ để toàn bộ quá cốt miên trưởng của ngươi trở lại cho ngươi. Từ nơi nào tới thì trở lại nơi đó. Trưởng lực đó từ ngươi phát ra thì lại trả về cho ngươi. Ác nghiệp này là ngươi tự gây ra. Mình làm mình chịu, không trách ai được. Thái hậu bất giác hồn phi phát tán. Chỉ nhiên bà ta biết rõ sự tàn độc của quá cốt nguyên trưởng Bị trúng trưởng lực này rồi thì xương cốt toàn thân mềm ra Gãy thành từng mảnh nhỏ Sau cùng người mềm như bông Muốn dơ một ngón tay út lên cũng không được Năm xưa bà ta dùng trưởng lực này Đánh chết chị em Đỗng Ngạc Phi Và vinh thơm dương con Đỗng Ngạc Phi Thảm trạng lúc ba người lâm tử Chính mắt bà đã nhìn thấy Bây giờ ni cô áo trắng võ công cao thâm như vậy, đẩy trưởng lực trở về đánh người phát kiêu, cũng là việc thường có trong võ lâm. Lời ấy không phải là giả, như thế giống như có người đánh bảy trưởng quá cốt nguyên trưởng dòng người mình. Mới rồi xuất thủ, chỉ e không đủ tàn độc. Quả thật đã dùng hết sức bình sinh, chỉ một trưởng đã không chịu nổi, huống chi là bảy trưởng. Trong lúc vô cùng kinh hoàng, quỳ sụp xuống đất, Kêu lên, xin sự thái cứu mạng. Nhiều cô áo trắng thở dài nói, Nghiệp do mình gây ra, phải tự mình giải trừ, Chứ người ngoài không sao giúp được. Thái hậu dập đầu nói, Xin sự thái từ bi, chỉ cho một con đường sáng. Chuyện gì ngươi cũng giấu giếm, không chịu nói thật, Đường sáng sờ sờ trước mắt, Tự mình không muốn đi thì quán ai được. Dù ta có lòng từ bi, Cũng chỉ đối với đồng bào người Hán bọn ta. Ngươi là bọn nô tài thác Đác Mãn Châu, có mối thâm cừu đại hận với ta. Hôm nay ta không đích thân hạ sát ngươi, đã là từ bi cùng cực rồi. Dứt lời đứng dậy. Thái hậu biết nếu bỏ qua cơ hội, người này đi rồi thì chỉ trong vòng dài hôm là phải chết vô cùng thảm khốc. Hình ảnh chị em Đỗng ngạc Phi lúc lâm tử cực kỳ khổ sở, dãy dụa trên giường hiện ra trước mắt. Bất giác toàn thân rung bắn lên, kêu lên. Sư... Sư Thái... Ta không phải là người Thác đát Mà là... Ngươi là người gì? Ta là... Là người Hán... <cười> Đến bây giờ mà còn ăn nói bậy bạ... Hoàng hậu Thác đát lẽ nào lại cho người Hán làm? Không phải dẫn bố nói bậy... Mẹ ruột của đương kim hoàng đế họ Đông Giai... Cha bà tên Đông Đồ Lại... Cũng là người Hán... Bà ta là mẹ nhờ con mà quý hiển... Bà ta nguyên là phi tử... Hoàn toàn không phải là hoàng hậu, trước đó bà ta vẫn không làm hoàng hậu, con bà lên làm hoàng đế rồi mới truy phong là hoàng thái hậu thôi. Thái hậu cúi xuống nói dạ, thấy Nhi cô áo trắng cất bước định đi rồi nói, sư thái, giảng bối quả thật là người Hán. Cũng căm hận quân thác đát thấu xưa như sư thái vậy, tại sao ngươi căm hận người thác đát Đây là một việc cực kỳ bí mật. Dạng bối không nên nói ra Nhưng mà Đã không nên nói ra Thì cũng không cần nói nữa Thái hậu lúc ấy Như lửa cháy ngang mày Chỉ lo chuyện trước mắt Còn chuyện gì cũng không thể nghĩ tới được nữa Nghiến Trang nói Ngôi Thái hậu của ta chỉ là giả Ta Ta không phải là Thái hậu Câu này vừa buông ra Như cô áo trắng chợt sửng sờ Với tiểu bảo lúc sau giường cũng giật mình Như cô áo trắng từ từ ngồi xuống ghế hỏi, Sao lại giả được? Cha mẹ ta bị quân thác đát hãm hại, Ta cầm hận người thác đác thấu xương, Ta lại bị bắt vào cung, Làm cung nữ hầu hạ hoàng hậu. Về sao? Về sao ta giả mạo làm hoàng hậu? Như tỷ bảo càng nghe càng ngạc nhiên, nghĩ thầm. Còn già thì to ghen nói khoát, Chuyện kỳ quái vậy mà cũng dám bị đặt. Ông chủ rồng ngoan ngoãn ơi, cô già còn chưa ra nhập bạch long môn của ta mà đã học được hết công phu nói khoát của chữ môn xứ tiểu bạch Long Mình dầu cung giả làm tiểu thái giám, lẽ nào thì cũng dầu cung giả làm hoàng hậu. Chỉ nghe thái hậu nói tiếp, hoàng hậu thật là người Mãn Châu thuộc dòng họ Bắc Nhĩ Tế Cát Đặc, con gái bối lạc khoa Nghĩ Tấm. Cha ta họ Mao, người Hàng Châu Chiết Giang, là đại tướng quân Mao Văn Long, nhà Đại Minh tên Mao Đồng Châu. Ngươi là con gái Mao Văn Long à? Có phải Mao Văn Long trước kia trấn thủ bị đảo không? Đúng thế. Tiên phụ đánh nhau với người Thác đát mấy năm. về sau bị đại soái viên sùng quán giết chết? Thật ra, đó cũng là kế phản gián của quần Thác Đác. Ồ, thật là một chuyện kỳ lạ. Vậy, ngươi làm sao giả mạo Thái Hậu? mà ở trong cung bấy nhiêu năm vẫn không bị phát giác. Dận bối hầu hạ hoàng hậu lâu năm nên bắt trước được tất cả giọng nói, thái độ, cử chỉ của bà ta, cả bộ mặt này cũng là giả. Nó song bước đại gương, lấy một tấm khăn gấm trong hộp giàn nhúng nước lau mặt, kế bóc hai miếng da dán trên hai má ra, lập tức tướng mạo thay đổi hẳn, nguyên gương mặt tròn trĩnh trước đó Chợt biến thành khuôn mặt trái xoan dài dài mi mắt lõng xuống ni áo trắng ồ một tiếng kinh ngạc nói tướng mạo ngươi quả nhìn khác hẳn bà trầm ngâm một lúc cười hỏi nhưng giả Mạ hoàng hậu không phải chuyện dễ không lẽ bọn cung nữ hầu cận và cả chồng ngươi cũng không nhận ra sau chồng giảm bối à tiền đế chỉ sủng ái con hồ ly đóng ngạc tiền mấy năm sau Y không tới ngủ ở hoàng cung đêm nào, có khi không nhìn ngó tới bà nữa. Hoàng hậu thật mà ý còn không nhìn, thì dĩ nhiên hoàng hậu giả Y càng không bao giờ nhìn. Giọng nói đẹp dẻ cay đắng, kế lại nói. Đừng nói giảng bối quá trang rất giống hoàng hậu, cho dù không giống thì Y... <cười> y cũng không biết. Như cô áo trắng khẽ gật đầu lại hỏi. Thế bọn thái giám cung nữ hầu hạ hoàng hậu cũng không nhận ra. Giảng bối khống chế được hoàng hậu rồi liền ép thị phải đổi hết bọn thái giám cung nữ trong cung từ Ninh để thay người mới. Ngày thường ta rất ít ra ngoài, chỉ lúc bất đắc dĩ mới phải lộ diện. Theo luật lệ trong cung, thái giám cung nữ không dám nhìn thẳng vào mặt ta, cho dù đứng xa nhìn trộm cũng không thể phân biệt được thật giả.